Các bạn đang nghe tại đọc bác trai dù sao làm người cũng nên đặt đình bè hoàn cảnh của người khác mà thay họ suy nghĩ chút ít cháu chưa từng nghe thiên tuyết nói xấu bác ở sau lưng nếu có thành kiến thì cũng chờ khai thông rồi mới biết có phải là hiểu lầm hay không dù sao bác cũng chưa từng trung đụng với thiên tuyết cô ấy là hạng người gì tất cả đều là lời đồn đúng hay không anh nhất nhìn người trên giường bệnh ánh mắt hùng hồn cùng hồn phách đã bị cô gái đứng ở cửa hấp dẫn mãnh liệt đặt tay lên bà vai của nam công ngạo bác trai quân tử nên giúp người hoàn thành ước vọng thật vất vả kỉnh hiên mới tránh được tử kiếp dầu gì thì cũng phải cho cô ấy phóng túng một thời gian bác nói đúng không nghe những lời này lửa giận của nam công ngạo lắng xuống chút ít chống gậy muốn đi ra ngoài ánh mắt không thể tránh khỏi l ế c nhìn dụ thiên tuyết một cô gái dịu dàng thanh tú mặc một bộ váy dài màu trắng giống như hoa bách hợp yếu ớt không chịu nổi khi ông ta nhìn vào đôi mắt trong suốt kia mơ hồ có sự oán hận nhưng vẫn lễ phép hàng lông mi dài rũ xuống khẽ cúi đầu cô không phải là người không có lễ độ chẳng qua thái độ đúng mực của cô phải dành cho người đáng giá ở cửa ra vào là pháo v ũ giơ tay hướng về phía hai người ra giấu cười yếu ớt đóng cửa lại trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người đôi mắt thâm thúy của nam công kình hiên rung động lấp lánh ánh sáng theo bản năng muốn đứng dậy lại làm động tới vết thương hàng mảy tuấn giật cau lại sắc mặt càng lúc càng tái nhợt dự thiên tuyết vô cùng khẩn trương mở miệng nói anh đừng lộn xộn em ở chỗ này cũng đâu có chạy em đi qua có được không chân mảy của nam công kình hiên chậm rãi giãn ra ánh mắt như ngọc lưu ly lưu chuyển giống như đã ẩn giấu sự dối dắm quay cuồng dự thiên tuyết cắn môi chống gậy đi qua một thân xinh đẹp đứng ở trước mặt anh bầu không khí trong phòng tĩnh lặng n a m công kình hiên nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt cầm tay cô nhẹ nhàng lôi kéo khiến cô l o ạ n trạng dự thiên tuyết kêu lên một tiếng vì sự áp chúng vết thương của anh cô giơ cánh tay dùng sức chống đỡ thân thể cánh tay của n a m công kình hiên cũng lần dò ôm thắt lưng của cô thu hẹp vòng tay siết chặt cô vào trong ngực đôi mắt trong suốt của dự thiên tuyết lộ vẻ lo lắng anh đừng như vậy những vết thương của anh còn chưa khép lại sẽ áp chúng đó mặc kệ n a m công kình hiên cúi đầu nói ngón tay ưu nhã hơi run rẩy nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc mềm mượt như tơ của cô trầm thấp nói bên tai cô thiên tuyết anh rất nhớ em cả người giữ thiên tuyết cứng ngắc không nói câu nào chỉ nhẹ nhàng dựa vào người trong ngực anh ngửi mùi thuốc trên người anh còn có hơi thở hương bạc hà dễ ngửi mà mùi thuốc không thể che lấp được cô nức nở nói em cũng vậy em cũng vậy năm công kình hiên cảm thấy vui mừng trên gương mặt tuấn tú tái nhợt không che giấu được nụ cười yếu ớt cùng sự kích động nhẹ nhàng nâng mặt cô lên khản giọng hỏi bắt đầu từ khi nào bắt đầu từ khoảnh khắc anh tìm được em có muộn không sự thiên tuyết thành thật trả lời ánh sáng trong mắt n a m công kình hiên mở đi một giây nhưng vẫn cười rộ lên nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi cô trễ như thế em mới yêu anh trễ như vậy nhưng anh vẫn rất vui thiên tuyết lần môi của cô mắt lạnh thơm mềm anh hôn triền miên cắt tất lời cô muốn nói hơi thở ấm áp len lỏi giữa môi lưỡi hai người quá lâu không có âu yếm thân mật dự thiên tuyết bị kích thích đến thần trí mê ly cánh tay mảnh khảnh chống chân ngực anh khẽ dùng dứt chợt nghe thấy anh rên lên một i ế n g hình như cô áp chúng vết thương của anh thật xin lỗi dự thiên tuyết bị hoảng dợ đôi môi đỏ mọng khẽ rời khỏi hơi thở của anh anh có sao không không sao trong đôi mắt thâm thúy của nam c ô n g kình hiên có dục vọng không hề che giấu trầm thấp nói thiên tuyết không nên cử động rất lâu rồi không có thương em mặc dù thiên tuyết t r ợ t ửng hồng chưa kịp phản ứng lại bị anh hôn lần nữa sự mềm mại cùng hương thơm trên lần môi của cô khiến nam c ô n g kình hiên trần mê thật sâu lần nữa càng lúc càng xâm nhập sâu hô hấp cũng trở nên nặng nề xích thật chặt thân thể của cô khiến cô gần như hít thở không thông dục vọng trong cơ thể càng lúc càng nóng bỏng dê dưa quấn quýt không ngừng ngày đó là chuyện gì xảy ra trước khi cô hít thở không thông nam cung tình hiên thả cánh môi cô ra để cho cô hô hấp khẳng giọng hỏi dục vọng trong mắt rất rõ ràng giọng nói đau lòng anh nghe thấy em thét chói tay trong điện thoại đêm hôm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra buổi tối hôm đó trên bậc thang biệt thự nam cung khi anh nghe được tiếng thét chói tay đau đớn tê tâm liệt phế của cô cả thần kinh cũng sụp đổ thật sự anh cho rằng cô bị đối đãi tàn nhẫn thật sự anh đã chuẩn bị tinh thần thời điểm tìm được cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net